xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne c u y ệ n audio tiên hiệp đây là tập ba của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần bảy viên hầu nguyệt mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi ngày truyền đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé Hồi nghi quỷ hai chân bị phế tất đã làm khó được vô tình một khi gá thi trên ra khinh công lại nêu gương cho sĩ tốt so với bất cứ ai khác đều nhanh hơn là lao tới khách điếm trước tiên lúc tiếng quát trói tai gá vứt ra vẫn còn chưa âm vang vài gá đã phá vỡ cửa trước sau đó quát lên một tiếng theo ta rồi công thẳng vào nhiếp thanh nhìn rất cẩn thận thấy rất rõ ràng vậy cho nên sắc mặt của hắn xanh hơn một chút bởi vì hắn cũng không thể nào minh bạch một chuyện một người mà cái chân đã không còn linh hoạt nói già đã tàn phế rồi vậy tại sao có thể thi triển ra khinh công hơn nữa thần pháp còn rất nhanh mơ hồ giống như là một con quỷ tại nghi thần phong nhập s á c gã vậy nhìn thấy sự việc đối mặt với vấn đề này khiến cho người ta thực sự nghĩ không thông thực sự khiến cho người ta lo sợ vô tình vừa vào khách điếm đã ngửi thấy một mùi hương vừa vào g ã đai lập tức đ ề cao cảnh giác. Một mùi hương u n h ã k h á c h đim hoàng tàn, r á c h nát đầy nấm m ố c như vậy, tuyệt đối không thể nào có mùi hương như thế. Sau đó, g ã n h ì n thấy ba người. Ba cô gái c á c nàng ngồi ở trên một băng g h ế ngồi một cách đ o à n đ o à n c h í n h c h í n h Nữ t ử ngồi ở giữa, phục trang r á c h bươm, ngồi đ ố i d i ệ n c ư ờ i lớn, tèm h m ệ ngõ n h nhỏ, hà za hết sức lạ lớn. c ứ u m ạ n g nàng ta vẫn còn chưa là hết câu bên cạnh nàng cách xa khoảng bốn năm thước cũng có một nữ tử ngồi rất đ o a n tránh nhìn nàng t r í n h xác là có một chút có thể nói đó là nhìn nàng ấy kêu cứu mạng vô tình không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy cũng dĩ nhiên không nghĩ tới nữ tử đang kêu cứu mạng này là thét lên thảm thiết lúc vừa rồi tựa như sân khấu đang biểu diễn rất rõ ràng hơn nữa còn có những tỉnh tiết mà còn bố trí cả khán đài chuyện này khiến cho gá cũng có một chút bất ngờ và chuyện bất ngờ hơn đó chính là ngành đón hắn là đào quang một đào chém xuống đầu một điểm lưu tình cũng không có một điểm hàm hồ cũng không đào kêu chém xuống vừa gấp vừa nhanh lại rất bất ngờ đào chém xuống vừa vang lên một tiếng quát chỉ là vô tình đã dám tiền phong sâu vào trong hang hổ vậy thì cũng đã phải dự đoán hổ nhà hổ trảo cùng với hồ uy tiềm phục rồi Gá vậy ố n phòng bị ngành chiến. Vấn đề là vô tình không biết công. Gá thổi nhỏ thể chất ớt, kinh thương, đã đề đều đã bị giá đà、thương. có chất mạch cừu có thổi thể Gá giá bị biết bát bị yếu vô võ là luyện ớt, thể t kỳ p vẹn vẹn võ v công thiện. chỉ chút thô là một ậ cho nên gá dùng thời gian luyện võ để phát triển ra trí lực thu thập kiến thức và nghiên cứu về cơ quan cách vận dụng ám khí nhưng một đ a o đó chém xuống n g a y trước mặt hoàn toàn không chừa đi lối thoát lúc phát hiện đã không còn đường lùi tựa như là tên của gá vậy hoàn toàn vô tình đó là khảo nghiệm nghiêm khắc gã không có võ công vậy sao mà ngăn cản là sinh t ử thí luyện mất đi khoảng cách an toàn thì gã làm sao ứng phó đào quang ánh lên trên mặt mùi hương sộc tới hoa chìm trong nước chỉ còn đ à o sau ánh đào hiện ra gương mặt mỹ lệ nguy hiểm tàng tàng trong đào quang vô tình đột nhiên lại rớt xuống ngã xuống một đào đó chém xuống bỗng n h ì n vô ích xong ám khí của gá lại phát ra vô ích sao tình thế hùng hiểm không kém khi vô tình nhìn thấy đào quang thì sát thủ ở đằng xa thoáng cái đã sát vào người gá sát tới mức có thể người thấy được mùi thơm trên tóc trên quần áo người đó vô tình rớt xuống đào kia đã chém vào trong khoảng không ngay lúc đó ám khí của gá đã phát ra trong nháy mắt gã ngã xuống cửa hồ sức nặng toàn thân đè lên người đó thân thể người đó mềm mại rất mềm mại rất đầy đặn vô tình ám khí có thể nói là từ dưới lên trên một bắn vào dưới cằm một bắn vào trên ngực ứng biến nhanh như vậy vốn không phải là chuyện rớn chơi đao thu về đao phòng rít mạnh đao quang trùm kín thân hình đinh một tiếng ngân trầm đã bị thanh đao chấn bay sát thủ đó nghiêng đầu sang một bên ngân diệp phi tiêu bắn vào khoảng không nhưng cũng cắt rời hai ba sợi tóc của đối phương lại có một tiếng bột đó là đầu của vô tình đầu của vô tình đang ngã trên ngực người nọ nói cách khác đầu của gá đụng vào ngực đối phương chuyện này thực ra thì nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ bởi vì đối phương là nữ nhân chẳng những là nữ nhân hơn nữa còn là nữ nhân có thân hình rất mảnh d ẻ Thân thể rất h mê o ặ chuyện t â thân n người ngát hương, toàn là đôi môi máy, thì mấp ể n truyền rung động. Một đau thất bại, thân hình vẫn như song tình đang dúi vào ngực nàng, ngay giữa hai nhũ nàng. Một thất đau đầu y giữa của hai hoa của h bại, rúi vô vào cũ, c này cũng không còn cách nào khác mặc dù vô tình đã phát hiện ra người tới là nữ tử nhưng mà chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt khi đó nàng đã xuất đao mà gá chỉ có một cách rớt xuống để tranh né đồng thời còn xuất thủ ám khí bắn ra ngay lúc này gá mới giật mình phát hiện ra nữ tử này cũng vừa mới từ cửa sau tiến tới gã cũng từ mùi hương mới nhận ra được nàng là nữ tử mới phát hiện ra thân hình mềm mại của nàng để xác minh ra nghi điểm này hơn nữa sau khi nàng xuất đào còn có cả tiếng quát người là vương phi gá mới hoàn toàn khẳng định đối phương là nữ nhân hơn nữa còn là dạng nữ nhân nghi ngờ gã là vương phi vậy thì gá nên làm gì bây giờ Đầu gá đang gá g dựa trên n ự ở chuyện nàng, ơ n nữa cũng tình ra. của ra tay, ám phát Ám khí khí khỏi thì h c đã rời vô sinh sợ đối phương chỉ sợ ngay cả gá cũng không khống chế được. Chuyện chỉ chế tử của cả được. gá may mắn đó là sát na xuất thủ mũi vô tình ngửi được mồi hương người gá rán sát trên thân thể mềm mại đó mặt chìm ở trong tú phòng vậy cho nên vẫn còn kịp thời hiểu chuyện gá xuất thủ vốn không thể nào thu tay nhưng mà đầu ngón tay vẫn chưa kịp lai động ám khí liền trạch hướng m ộ rất rất không? Không tóm lại rất hoàn hảo là dù sao nàng đã tránh ra khỏi mũi ám khí một mũi ám khí khác cũng đã bị chấn bay chỉ là đầu của vô tình bây giờ đang úp trên ngực nàng nước chảy không lọt quả thực là ôn hương ngọc huyễn diễm phúc vô biên người con gái đó rền lên nghe thấy tiếng của nàng cơ hồ giống như tiếng khóc người người làm người sao lại như thế nàng một mặt dẫy n ả y một mặt lại cắn chặt mùa đỏ mọng đầy gá ra lúc này nàng phảng phất như là đã quên hết chuyện đánh nhau cũng đã quên chuyện mới vừa rồi vẫn còn đang cầm đao giết người dậm chân mắng Người, người, vô lại, lưu, hạ, hạ hèn vô sĩ, đê tình i ệ n nàng Mặt giựt. của đã đọa Vô cũng n hết ư vậy. Vô tình h sức vất vả vịn cửa đứng dậy gá lại bằng nghị lực của mình từ đôi chân tàn phế từ từ đã miễn cưỡng có thể đi lại nhưng để linh hoạt như thường nhân thì cần có một khoảng thời gian dài đó chính là chuyện người ta không giải thích được tại sao g á n ngay cả hành động cũng khó khăn như vậy nhưng mà vạn nhất lúc gặp chuyện thì lại có thể khinh công nguyên do chỉ có gia cá tiên sinh cùng với vô tình biết rõ lòng tự tôn của gá rất lớn gá rất ít khi bị mắng là bởi vì gá rất ít khi làm chuyện chọc tới người khác người thích gá tự nhiên không mắng gá người không thích gá cũng không dám mắng gá cái nào nhưng mà ngày hôm nay gá mặt lạnh này lại bị người ta mắng mắng lại là một nữ hài tử hơn nữa tóc nàng tết bím tựa hồ như hai con bươm bướm nhỏ nhắn vô tình nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng gá tự biết đã xúc phạm giai nhân nhưng mà quyết không phải là gá có chủ tâm khinh bạc một đ a o đó gá tránh được cô không kém phần hung hiểm chỉ là cô gái này liên tiếp thả ngọc phun trâu khiến cho gá thực sự không biết nên khóc hay nên cười nhưng mà quả thực mình mang cả khuôn mặt ngã trên ngực người ta mà cái loại cảm giác dễ chịu như vậy vẫn chưa mất đi vẫn cực kỳ thư thái gá không thể nào làm gì khác hơn là cất tiếng thật xin lỗi nữ tử nọ h i ệ n nhiên cũng rất t ì n h tế nàng lập tức phát hiện rằng gá đang dựa cửa mà đứng nàng trừng mắt nhếch m ô i xinh đẹp chống tay lên chiếc eo thon nhỏ điểm kỳ quái là ba động tác này đều là do cô gái làm thực sự khó nhìn thô lỗ thậm chí dẫu như là mẫu dạ x ò a nhưng mà nàng tùy tiện làm ra lại giống như hết sức tự nhiên nàng chống nạnh đảo mắt cau mày khôn u mặt giống như con nét buồn cất tiếng chân của người vô tình nói Chân của được Câu chân của、gá. Câu chân cũng cố không thì tình nghe nhân khi thẳng thứ hai đã nói là chân gá thọt, không kiên kỷ, cũng lại không đây Nàng nói. Ngươi Nói lần tiên nữ nói tiên nói nói kiên ta kia ra sau tốt. tắt. một mặt. kỳ, kỳ. vô đôi gặp gá. gá là là lại lại lại bị đầu đầu đã về hơn nữa lại còn cười lại còn cười mặc dù không phải là cười mỉa nhưng mà muốn cười liền cười hoàn toàn không có một chút nào ngại ngần vô tình trong lòng khó chịu nhất thời không biết phải trả lời ra sao cho tốt lại c h ỉ hỏi lại người là v ư ơ n g phí nữ tử kia ngẩn người dùng ngón tay c h ỉ vào lỗ mũi thanh tú của mình ta là v ư ơ n g phí nơi đây tuy là hoang sờ giá diếm nhưng bên trong vừa nát vừa cũ b ầ n t h i ể u quả thực bội bám khắp nơi cho tàn đầy đất nhưng mà những ánh nến ánh đuốc sáng rực ánh sáng rất tỏ vô tình nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của nàng Rồi rốt biết phải cuộc chẳng biết làm sao, đành phải chủ động bỏ làm sao, quỷ a ai? ai, ta Ta Ta sao? Nếu như cô không phải là Vương phi, vậy cô là ai? Không đoán được nàng là ai, lại hỏi ngược lại Nếu như ta không phải Vương ngươi Vương、phi、không? Ta là vương、phi. Lần này đến vụ tình phát hoảng.、Ta、giống u phải Phi, hỏi phải Phi, phải Phi Phi. phát Phi được Vương cô cô có gã. lại lại với là là là là vậy vậy vụ q mới biết được vương phi hình dáng ra sao nàng đối với g ã vẫn hết sức đề phòng nhưng vừa nhìn chân của hắn đã vô từ nở nụ cười người là cái tên bại hoại điều vô tình không thích nhất chính là người ta cứ nhìn chân của gã nhưng mà cô gái này cứ luôn luôn nhìn chân gã nếu như nàng không phải là nữ tử vô tình đã sớm nếu như không phải mới vừa rồi đầu của mình đụng trúng ngực nàng thì gã đã sớm đã nếu như không phải không phải cái gì vô tình nhất thời vẫn còn chưa biết một cách rõ ràng thì đã thấy nàng kia khe khẽ, khẽ nghiêng eo nhu n h u y ế n áp sát sát đến nỗi mùi hương trên người nàng cũng vẫn có thể ngợi ngợi được thấy khiến cho tâm tư khó tránh khỏi rung động gã này hiện tại mới nhìn rõ ràng cặp b ư ớ m bướm nhỏ sau lưng nàng giống như là muốn bay lên lại trượt cao trượt thấp nàng cất tiếng nhưng ta biết ngươi không phải là vương phi nàng lại còn làm ra vẻ thần thần bí bí cười nói v ậ y ngươi đoán xem ta làm sao biết được chuyện đó vô tình lại chỉ biết cười khổ lắc đầu gá lại cảm thấy từ khi mới bắt đầu nhìn thấy nàng thì tất cả mọi chuyện đều đã sai cả rồi sai trầm trọng sai là gá không nên lầm tưởng nàng là vương phi lại càng không nên úp mặt vào bộ ngực của nàng mà nay sai lầm lớn nhất đó đã hoàn thành rồi lại đến phiền nàng hoài nghi gá là vương phi lại còn chưa đủ nàng rất thích nhìn chân của hắn nhìn xong lại còn dùng lên lên giọng giống như là một đại tỷ tỷ nói chuyện với gá nếu như là một người khác thì hắn đã trở mặt luôn rồi nàng lại cứ làm loạn lên cười cười ríu ríu trêu chọc gá ngươi giận rồi sao có phải không bím tóc của nàng lúc là lúc lắc hai con b ư ớ m bướm nhỏ chập trờn cô gái này cũng không quá cao nhưng vì chân của vô tình không thể nào đứng thẳng quá lâu cũng không thể nào đứng quá thẳng vậy cho nên lúc đứng yên so với thường nhân thấp h ơ i một chút chuyện này đối với vô tình mà nói tuyệt đối là một chuyện không hề thú vị rất bất đắc dĩ cô nạn gái này vẫn còn đang chống nạnh kiếng chân nói chuyện với gá quả thực tự như không thể nào để gá vào trong mắt xong nếu như vừa rồi ám khí của gá xuất thủ không lưu tình nàng c ò có thể làm thế sao hả nghĩ tới đây vô tình lại c h ậ t cảm giác mình rất nhỏ nhen cũng khá âm hiểm bỗng n h ì n lại cảm thấy nghẹn ở trong lòng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt long lành đó cặp mắt đó dường như biết nói nhìn đôi mắt đó còn có nụ cười giống như hoa rời cả cái phong tư tựa như vỗ yến xong vì đó vô tình vốn muốn phát tác nổi giận cũng lại giận không nổi tức cũng không xong không có nên tức giận cũng không thể nào trách người được nàng lại an ủi g ã nhưng là người không đúng trước có phải không nàng nói tựa như đang rụ rỗ một đứa bé tham hơn đó chính là dư đại mục tô thái cáp nhĩ từ phong vấn nhất đào bạch khả i nhi âm dương bạch cốt kiếm trần nguyệt ánh âm sơn thiết kiếm diệp cáo ngân hà thất tịch kiếm hà phạm và cả nhiếp thanh quỷ nhiếp thanh tất cả đã đều tới tất cả mọi người đang nhìn gá cùng với nàng tất cả đang hết sức chăm chú lắng nghe gá và nàng nói chuyện cùng nhau còn nhìn còn ngó một vẻ mặt hết sức tò mò pha lẫn một chút đồng tình thậm chí có một chút ít h ạ hê lãnh ngạo đại bồ đầu Cũng có cảm cực ngày hôm nay tỉnh nhức thấy hôm sao? Vừa cảm thấy cực kỳ đầu Đầu của gái nhất i lại ứng phó không được chứ? giống như là nữ tự này, đầu của gá tự nhiên nhức. nhức không giống là lại tử tự đầu Đầu của của gá gá với tôn thanh hà tôn thanh hà chỉ cần gặp gái đẹp là nhức đầu rồi đầu của gái lúc này đột nhiên n h ứ c tự nhiên mà nhức không có ai do cả tự do mà đau không gì so sánh được đọc đến mức gái nhất thời trả lời không được câu hỏi kia của nàng Người không cần phải giấu hổ, Cũng không cần phải khổ Nếu nhân động viên gá, chỉ nghe khẩu khí của nàng tiền nàng nói Giống như rằng nàng khiến thương Hành động bị ổi, hạ lưu vô của vô tình sẽ biến thành sự tự tin Quang minh chính đại, yêu thương Mang tới hy vọng, tiền đổi cho gá. Nàng lại nói giấu gá gá lưu lời phải phải kia tiếp đối ti hối tiếc, hại ổi, đại, tới đổi lại khổ khẩu khí hổ Chỉ Thì chắc thể cho hạ hy cho vô vô tục của có của tuyệt sở sự Sự sự sỉ Sẽ sự tự tự yêu là bị n g ư ơ i đứng không vững vậy cho nên mới giống như là chó còn chạy loạn ta tha thứ cho người đó cửa hồ sắp nghe thấy tiếng vỗ tay rồi nếu như nơi này có khán giả xem lời của nàng vậy cho nên nàng vô cùng đắc chí hài lòng tặng thêm cho gá một câu ta quyết định tha thứ bỏ qua cho n g ư ơ i vô tình chỉ còn nước cười khổ cảm ơn cô nương đã tha thứ nhưng mà ta không biết có thể tha cho cô nương hay không nàng nghe xong lại không hiểu đôi mi c ầ u lại cái gì vô tình nói tao vẫn còn chưa biết cô là ai đôi mắt của cô gái rất lớn rất sáng to đến nỗi lấp lánh đủ để dung nạp mọi ánh mắt mọi đ ố n g lửa sau đó dùng hợp phát ra một ánh sáng n h u hòa nhưng bén nhọn giống như là một lưỡi màu t r ầ n chính thốt ra một câu nói người đoán ta là ai cô gái cười vừa cười vừa thu đào Tựa Trong tình, thâm tình, thù thịnh tình, tình. biết đao của của như nàng cũng giống như con người nàng. ẩn dụng vòng không Chỉ cây đào đào đào đào vũ lúc nói à y vô tình c thể g ế t những g mang ư ờ i t a hay gian, kia. n rình này không.、Vô、tình thực sự không còn thời gian, cũng chẳng có tâm tình đoán này đón kia. Hy vọng rằng cô không phải là Vương Phi. Vậy là tốt rồi. Lúc nói n h thực thời Hy phải Phi, h tuyệt tâm tốt vậy đào đi là Vô cô sự có Lúc rồi. là lời này trong lòng gá bông n h ì n hiện ra một cái tên ngàn vạn lần mong rằng đây không phải là tên của nàng là ai mà trong tâm tưởng của vô tình so với phi nguyệt vong tình sát thủ vương phi lại còn đáng sợ hơn như vậy <cười> người vẫn cho rằng ta là vương phi nàng kia lại cười đến cong người cười đến nỗi đôi b ư ớ m bướm nhỏ nhảy múa loạn lên gã lại vội vã giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn bình thường bộ dạng cười này chỉ thuộc về nam nhân mà nay cô gái này cười lên lại khiến cho người ta có cảm giác rất buồn cười người sẽ cảm thấy nàng ấy rất yêu kiều nàng ấy kiều xa nàng ấy l lại... ệ k i ề u cách giống như một chút cũng không hề bất ngờ cũng không hề khó nghe ngược lại lại cảm thấy tiếng cười của nàng rung động lòng người ta xem chân của ngươi cũng đã biết và cũng đã đoán được n g ư ờ i chính là nhai dư lại nói về chân của gá cô gái này thực sự không hề biết k i ê n g kỵ đến ngày cả tam kiếm nhất đ à o đồng cũng nghe không thuận t a y nhìn không thuận mắt nữa rồi ngươi đoán xem làm sao ta biết ngươi là nhai dư nàng lại dừng dừng đắc ý nói đại sư ca gọi ta là linh tinh thất chỉ cần là nam nhân có mặt tại đây ai cũng rùng động trong lòng thực sự là rùng động đến tận tâm càn tất cả đều hiểu ai quả nhiên là nàng cô là tập mai hồng vô tình trong lòng buồn bã d ê n lên không phải đâu trong lúc nhất thời chính gã cũng không tưởng tận lắm Rất cũng là gã đang cao hứng hay khổ sở thích thú hay thất vọng mất mát hay cảm thấy chút được gánh nặng thật ậ p cô nương? t ì ra là t p mai hồng. h ậ t ra không phải nàng thì còn ai vào đây chứ ai có khả năng mới thoáng xuất hiện đã khiến cho vô tình nhức đầu lại đem sự tình làm loạn lên cơ hồ còn gây ra họa sát nhân chỉ có nàng đại tiểu thư vẫn là hồn nhiên chưa hiểu nàng vẫn đang đắc chí vẫn còn đang hết sức vui cỡ đó vô tình vừa nghe nàng nhắc tới linh tình thất đã biết trước mắt có trốn cô không thoát nhắm mắt cũng không xong người tới chính là tập mai hồng bởi vì linh tình thất chính là nguyên danh của tứ sư đệ l ã n h huyết tên gọi khác của lãnh lăng khí người thân thuộc với gá đôi khi dùng cái tên này để gọi gá cô gái này quả thực danh bất hư truyền lúc trước khi mà vô tình giả làm nữ nhân hết sức vất vả mới có thể phá án và bắt giam hung thủ liên tiếp giàn sát cán nữ danh nhân ở c h â n giang hồ gặp tam sư đệ để truy mệnh Đăng tranh chấp cùng giải hòa chấp vô ớ i đại、thế、già, khiến miệng biết mai kiệt Bởi thời giáo võ vì v lâm là lãnh mệnh mệnh tứ thế tổn thương nặng nề. Gá tựa miệng của truy trì tập mai hồng của tứ sử đệ là nữ trùng kiệt ra sao. Bởi vì truy được đệ đã cho khí hồng nhằn hồng hào nguyên nặng Gá cũng kỳ kịp nề. nữ của của sao. qua. ra sử tình chưa gặp qua nàng lãnh huyết lại vì sự t ổ n vong của võ lâm thế gia không thể nào động thân nhất thời không cách nào đi ra khỏi sơn tây để chặn đánh ngồi thiết dực chỉ là tập mai hồng đã sớm lên đường chạy thẳng tới nghi thần phong chuyện này thì truy mệnh tự nhận mình tung tin đồn thất thiệt Đối với việc t ậ p mai hồng h c ạ y đi đ ế n n g h i tới h phòng, lại bà hòa trích chảy ầ n gã lại ba v đại sư h u y n h c ủ a mình một phen để vô u ấ t l ạ i chuyên ò n bản t â n gã phải h vì c sơn, đại náo mệnh n nhiễu sự rồi. nói gần tự Tùy tới sự mà m quá cuối, rồi. nói ra kết luận của gá ã Bọn nương ta là rất tiểu một lại là hâm mộ tiểu sư đệ. Đọc cô nương là một cô g i Tiểu giải tốt. thể thể buồn sầu. sư đệ con nàng ấy, có thể không còn buồn bá, có nàng không ấy bá, bởi vì đại tiểu thư nàng vốn là tâm căn bảo bối của tứ s ử đệ khiến cho vô tình lại càng lo ngại vạn nhất coi điều gì sơ xuất thì chính g á cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ được cho bản thân mình vì cho nên g á lại cảm thấy gánh nặng này rất khó mang chuyên mệnh chính vì biết được tính gách, cách của g á cực đoan chuyện đều là bởi vì chân tình của g á trao ra một lần đã nhận lấy hết tất cả những kết quả thảm khốc vậy cho nên g á đối với những nữ tử xinh đẹp đều vô cảm phòng vệ rất mạnh mẽ chuyên mệnh cũng không muốn nước cuốn về lòng mẫu miếu tập m a i hồng là người nhà và nét thủ hạ vô tình có lời qua tiếng lại với nàng vô ậ y thì h đối với người nào cũng k n nên. Không g tình h ể nào làm g khác h ơ là gã đang gửi trước một t đó đi ô n g điệp. Tình vượt tình v qua nghi thần p h ò n g thực ra là muốn vượt vượt trước tập mai hồng đi trước giải quyết đám sát thủ ngôi thiết dực vương phi chu sát già đường hóa để tránh cho tập mai hồng mạo hiểm nữ nhân vốn không nên s ô n g pha trốn giang hồ huống chi vẫn còn là một nữ nhân xinh đẹp nữa dù gì tập mai hồng cũng là nữ nhân của tiểu đệ đỉnh đỉnh đại danh lanh bộ danh bộ lãnh huyết mọi người có miệng cũng khó có thể nói được gì nhưng mà trong lòng lại rất m ì n h bạch muốn bảo hộ cho nàng ấy nhưng mà tập mai hồng lại rất tự tin cực kỳ tự tin vào chính bản thân mình mỗi một khoảnh khắc đó cô nàng lại cũng đang sẵn sàng sinh sự mà nàng lại rất xinh đẹp ai trên đời này có chuyện khó khăn nào có thể so sánh với việc phải bảo vệ một cô nàng vừa xinh đẹp vừa luôn tự cho mình là đúng mà lại còn thích gây chuyện không khi vô tình phát hiện ra nàng thực sự là tập mai hồng gã cũng chỉ biết than ngắn thở dài gã vốn không thích nữ nhân mặt chữ điền nhưng mà nay dưới ánh trăng vừa thấy nàng gã lại chợt nhận ra nữ nhân mặt chữ điền cũng có nét đẹp như vậy đây cơ hồ là đảo lộn thẩm mỹ của, của gã lực lượng chấn động chưa chắc đã nhỏ hơn nhất đao qua đầu vừa nãy dù sao nhất đao đó cũng đã chém vào trong khoảng không nhưng vẻ đẹp này vẫn đang n g ở trước mắt chẳng những ở đó Mà c ò nhưng tuyệt, rất tuyệt. trong t Cái có lại đẹp là ở trong lòng ở gã ê m một một bớt loại. Cái không đẹp cũng đã bớt đi một kiểu. cũng không h n đẹp đã nhìn kỹ nàng cũng không hoàn toàn là mặt chữ điền chỉ là x ư n g gò má của nàng vuông vắn phía dưới mắt cũng vuông kéo dọc theo khóe mũi nhưng mà cằm lại nhọn nhọn như là bộ ngực của nàng nhưng bộ ngực của nàng mềm mại hơn tựa như là một giấc mộc nghĩ tới đây vô tình lại không cho phép mình nhớ lại nữa dường như Một giai n hiện â n chuyện nhỏ, đường đó đột là một v ớ nàng, có lối với sự đ đó là c h u y ệ lớn. Nhưng mà tại r trên rồi. o bảo hoài n nhớ chuyện này, không phải là người bảo nó không nhớ nó, lập tức sẽ không nhớ. Nếu này không người bản thân mình、rồi. Hiện g đầu đời đã phải thể, thì phí tức có có vậy là lập tự sát t sẽ tâm của vua tỉnh loạn đến nửa ngày ánh mắt của nàng cũng đã nhìn ra lời trách móc nhưng mà trách chuyện gì thì gá không nhớ ra nhớ không được nhưng sắc mặt của gá vẫn lạnh ngắt nhán thần tàn khốc Tập、mài hồng sắc ngác, cái thế. còn bất ngờ hơn ngay lúc này lại có người quát lớn các người đã bị bắt thành âm cũng khá non nớt Nhưng mà cũng dung mánh, dung mánh. Các người h ư n mà mánh, mánh. cũng Các rung rung n g nọ lại hết sức lớn tiếng, ủi hết sức vũ bày ra khóa tay xiềng xích v à vào nhau chát chúa lạnh lẽo g ã lại hết sức vất vả mới gom đủ một bộ có thể dùng hai tay ôm một đống đồ Bới tới mai Miệng nói với các người không cần phải sốt. Là đại hiệp tập tình à, à thì quát ta chỗ của Chuyện các cần hồng không đang Vậy đứng sửng Và vô dung sau đó hắn lại chỉnh đốn tử thế quát lên ai là vương phi sau đó hắn lại lấy ngón tay chỉ chỉ vô tình người nói rồi lại chỉ tay sang tập mai hồng người nói có chuyện gì có thể so với việc gặp một người làm cho hắn dở khóc dở cười đau đầu như búa bổ không có đó chính là gặp gỡ hai người mà thực ra không biết nên khóc hay nên cười vô tình lại thở ra ta biết người l à hát v ấ n lại ngạc nhiên nói người biết ta chuyện gì vô tình đáp người tên là la bạch nãi là hát vấn lại ngẩn người người cũng biết ta sau đó g ã mặt mày hết sức hớn hở ta nổi d a n h như vậy sao vô tình lại nói ta biết được là bởi vì đã từng được ôn nhu nhu hiệp trong lúc cướp phá trường thuận lại cứu người mang đi khi mà vương tiểu thạch đào vong nhất t h ờ i không có chấp nhất cũng mang người đi theo người vì vậy đã thành danh ai ai cũng biết khi mà vương tiểu thạch đảo vòng có một uyên ương h ộ điệp phái l à bạch nãi kế bên Sau quang, bao giang hứa hoa danh ta. hiệu nhiêu lâu đầu mặt mắt một mắt lâm, tình to tướng, trên trong trốn trên trọng ta thể trối là lại lại. Là lại là lấy là nào Bạch Bạch bằng ngoại đạo đại chụp ngược có chốc chốc phòng hỏi hồ, như không Nãi Người đống Nãi ngượng ngủng đồng vốn đi rồi? đôi Việc đáp. Đó hồ, lâm, đổ vô võ vậy, ở ở từ, Lại càng không có muốn, có điều càng có có đắc tội. À, thực sự không muốn gì tập ộ i Thực thể t không khác hơn h sự nào gì làm Là u n lòng người thôi. Vô tình lại thốt. Người theo thôi thốt thực khiêm lại Hừ, ít lời tán nhảm đi. Người có phải là Vô sự mai hồng lại không nhịn được chen vào n g ư ờ i không biết hắn là ai vậy thì làm sao xưng là t h i ê n h ạ đệ nhất bổ khoái được làm bạch nái lập tức ngộ đạo chẳng lẽ hắn là t h i ê n h ạ đệ nhất Đệ n hắn ị bộ khoái sao? Tập mai hồng sao? mai lại Tập l c lắc c tay. ò thiếu một chút. Làm nái Làm bật vốn nghĩ sẽ nổi giận. Nhưng sẽ lại mà thấp y t h người đẹp không sao tả xiết, Khiến cho gá tầm loạn không thể nào phát、tác. Hơn nữa, tập mai hồng loạn nào nữa này n gá gá. sao mai tả xiết. tầm tác. tập tuy tức chọc n nàng ấy tỏa sáng trong tâm hồn tịch mịch của gá. Hắn vốn n g gá. g mà cảm tâm mịch lại trượt thấy tỏa tịch của thấp ấy cũng vừa lúc nàng không coi là cao lắm nhìn nàng nhu thuận đứng đó vải của gá phẳng phất giống như phát ra mời nàng dựa vào gá hết sức vui lòng đánh giá nàng đến mềm mận gá vậy cho nên gá này ra một ý nghĩ kỳ lạ chẳng lẽ hắn là thiên hạ đệ nhất đào phạm Hay người đúng là con cháu của loài Mai Hồng lại cười mắng. Gá là đương kim thánh thượng、ngự、phong bố cáo đứng đầu thiên hạ danh Nhài tình không thiên hạ đệ nhất bổ khoái của người là từ chỗ nào chui của rùa Mai ngày Ngươi đúng con mắng đường ngự Đứng Ngươi đến cũng ngươi Gá gá cười dư loài lại kim đại đại biết Cái đầu đầu đó là là là Là cáo tức cả của Tâm tứ bạch bố bổ bổ bổ bạch vô mình đệ từ lúc này thì hiểu rồi thì ra trước mắt hắn chính là đại sư h u y n h của tứ đại danh bổ vô tình là người đứng đầu thiên hạ tứ đại danh bổ nói như vậy danh s ư n g thiên hạ đệ nhất bổ khoái để gọi vô tình cũng l à hoàn toàn xứng đáng nhưng vậy thì hắn đâu hắn là do ai phong là bật nái sắc mặt thay đổi biến sắc cực kỳ nhanh võ công của hắn có thể không nhanh như thế chiêu thức của hắn cũng không thể nào nhanh như vậy nhưng mà nếu bàn về vận lần này vậy thì quả thực hắn ưng biến rất nhanh e rằng lại đây bất cứ người nào cũng không nhanh bằng hắn ấy người là người phủi phong đấm đấm, thân thể tình. Dứa, thái độ hết sức thân thiện. bụi, miệt mỏi tuổi cười đấm đấm, độ mặt so so sức trần Nét rạng rỡ, và vô của À, à, ta vốn sớm biết, vốn chính sớm lão à mà là là là là đại đầu đó. được? lại rồi. người, giống Người phải ai bộ bình quá Nhưng không như thường không tình, tình tình như tình. thực khác thì thể sự có có l vô vô Vô vô vậy ngừ bên cạnh nghe được không chịu được l ầ m b ầ m t r â n tướng tiểu dư lại hỏi t r â n tướng sao lão ngừ lại đáp như là cổ đại hiệp đã nói hà phạm lại nghe không rõ cổ đại hiệp Cổ cổ có Lúc câu. hoan, hiệp. Hắn danh khen hay Láo trong láo địa ngư vọng. người, dùng người, Ngươi đại đáp. lầm là rất một một võ vị quả nhiên nói hắn nghe. Công nhà không nhân có lại Hà Phạm lại thốt. Công tử nhà ta không ưa? Quả nhìn, vô tình hết sức thở ở lạnh đ ồ n g nói thiên hạ đệ nhất danh bổ của n g ư ơ i là do ai phòng l à bạch nói lại mím mồm ta thì tự phong thôi vô tình nói sao cơ l à bạch nói đột nhiên lại cảm thấy xung động ta vốn nghĩ làm bồ khoái là phải xử cường phủ nhược chử bảo a n dân vì thiên hạ thương sinh là một chút chuyện có ý nghĩa hắn hào khí ngút trời thốt vương t i ể u thạch cảm hóa ta làm cho ta cảm động ta muốn làm điều gì đó tạo phúc cho bản dân chấp pháp sai dịch h ắ người lại b ừ n bừng bàn bừng đến mức muốn nắm chặt lấy bàn tay của vô tình. Tay vô tình trắng n khí thế, chặt h tay Tay mức của lấy vô vô tuyết, thanh tú tựa như bàn tay của nữ nhì. Vô tình rút tay một tay, muốn cực của chỉ có một đôi tay. Gá cũng không muốn để cho kỳ không như nhì. bàn nữ vốn n ư Vô đôi lại. Gá gá g để ta tay nắm Người lấy gá. vốn chỉ muốn làm danh bộ thôi sao、uhm, chuyện này là b c h nái lại có một chút ngượng ngùng nếu như có được đường đi lập được đại công vậy thì lúc đó lập danh cũng là một chuyện không có cách nào khác rồi <cười> chuyện này ta từ chối thì lại bất kính quá lão ngự cất tiếng ra vẻ bề trên chất vấn giữa cụ thể ngươi làm bổ đầu là muốn lập danh sao l à bạch n á i lại t r ờ mặt ra nói không phải như thế sao thế gian này có rất nhiều người như thế xuất danh thực không có dễ chút nào xuất danh cũng không phải là khó khăn có thực tài thì giấy vốn không gói được lửa Không thể nào khóa thể tình lạnh lùng tặng thêm hắn một câu. Người nếu như thực nào người. lùng tặng Người nếu muốn một làm được câu. Vô sự bạch khoái, thì nên vì dân chúng mà chấp pháp chửi vì nên dân mà i mới、đúng. Kiên ớ đúng. định lập trường, lập ư b vào vì vị, trong công môn vì địa k ô nãi g làm lại vừa nghe xong ánh mắt tỏa sáng quả thực hắn cảm kích đến rớt nước mắt rồi lại nghe nói nghe đài b ộ đầu nói như vậy ý tứ là có ý tài bồi rồi cảm ơn tài bồi đã tạ tài bồi ân đức bảo trợ chọn đời không quên chậm đá vô tình lại quát gấp người hiện tại đã làm bổ khoái vậy đeo ba nơi nào đảm nhiệm chức vụ ở đâu chức vụ thế nào à, ta ta ta. Là bạch nái ướn ngực, hắn vốn là một tiểu thanh tú. Ai nấy đều có thiện cảm. Mà một khi trịnh trọng thì Ai Là là Mà vài bạch ngực, mục có cảm. cũng có hắn khi hơi phần khí khái. nái ướn vốn nấy nay mi đều Ta lúc à bộ khoái ở vị loa chấn kim bảo, khoái kim chấn hương huyện phích dịch. loa Sao, ở vị l cơ? này n g a y c ả v u i tình nhất thời cũng không nhớ ra cái gì mà phích dịch phích lịch kim bảo thập yêu c h ấ n là sao là b ạ c h nói l ệ hùng hùng oai vệ nhắc lại à, báo cáo đại bộ đầu là huyện phích lịch kim bảo hương vị loa c h ấ n là ta vô tình ngẩng đầu hỏi lão ngư đó là đâu lão cá lại mơ hồ nhìn về phía tiểu dư làm bạch nãi vội vã bổ sung chỗ này tuy là rất nhỏ rất là vô danh nhưng mà đó là nơi mà ta xuất ra danh nhân đó tiểu dư lại nói người nào làm bạch nãi lại hết sức tự hào chính là vương tiểu thạch à vô tình khóe miệng lúc này dường như lại hơi có nụ cười Gá v ố n r ấ tình ít nhạt tốt nhất khi khóc. khi lạnh lánh cho h cười, cười, có nên, nụ nên n và Vậy c o thật t Như vậy kỹ. h ì tốt rồi. c h ú n g người cũng ta ở đây, người nào k h ô n vương g phải phi. là thường ự c ra thì mọi n g i đại hiểu đại để đều đã hiểu được từ lúc từ tứ d a h h bổ cười, vốn n k ô có chung phòng vị. Vô tình, bình thờ vị. Vô rất lánh khóc thực ra thì do chân mày của gá thường nhíu lại vậy cho nên nét mặt luôn có chút buồn gá ít có cười to vậy cho nên khi cười khóe miệng c h ỉ hơi nhấc lên đã tự như là một chút ý xuân giữa vạn dặm băng giá đủ để làm cho người ta t ì m đập thỉnh thịch So sinh sinh sự khoan dùng và ôn hòa, đoàn cho nào với và vô thiết nghiêm túc, đôi khi là hơi nhiệm cười, gió thổi khiến người tin, giác giải thủ tránh, một chút túc, tự thức trách rất Thì tự thân một ta thấy thể quyết. hòa, không khắc hạn chế mình, như không kỷ ra dùng ôn nặng. ngàn năm gió thổi lá động, bừng bừng lòng nảy gá là mà là mà lá áp, cảm âm cảm lúc cơ, có ý Truy tuổi mệnh lãnh, như như lãnh huyết tuổi trẻ cường mãnh gặp mạnh lại càng mạnh thấy địch giết địch càng đánh càng hăng lấy ác đấu ác gặp ngăn không g ã y át bi bất thường thực ra thì tính tình của gái thoáng đạt tuy xưa nay vẫn đằng đằng sát khí uy vú lai phòng nhưng mà một khi cười lên thực sự khiến cho người ta vui vẻ giống như gió bay hoa nở mặt trời mọc dưới đêm khuya là một đấu sĩ vì nụ cười mà biến thành một hai à i tử t Chúng n g ư ờ nào cũng không Vương là phải Phi t ậ vậy p Phi Mai mới Mọi nói ai người người Hồng Như nhìn Vương là ta nếp thành, thành bị chọc đến lỗ mũi tái mét tập mai hồng lúc này lại hỏi ngược lại vô tình sao ngươi bây giờ mới tới là bạch nái bỗng nhiên lại bước qua nghiêng mặt cẩn thận chu đáo nhìn tập mai hồng mở to mồm ra tập mai hồng lại không hiểu hả làm bạch n á i lại sấn tới một chút mở cái miệng ra để ta nhìn cái lưỡi của cô tập mày hồng đại nộ cái gì rồi lại xuống tay tát một cái chát một tiếng làm bạch n á i bị đánh cho một bạt tai chết chân tại chỗ lúc này một nữ nhân ở trong phòng trượt lên tiếng các ngươi là ai tới nơi này làm gì lão người lập tức hỏi lại các ngươi là ai tại sao lại kêu cứu Tập tiêu hóa dẫn, chỉ tay và làm bạch quát. Mai chưa hóa lại nái Hồng chỉ bạch vẫn cẩn dận và là sau o ngươi lại m ố n nhìn lưới của ta? Vừa tình phát hiện ra người có mặt nơi này mỗi người phát lưới mỗi của có ta? Vừa ra mặt đó ề u c n g h i mỗi vấn, n gần ư người ờ i lai mỗi nghi cũng có lai lịch. Hơn nữa, h đều t n giọng h quỷ, vậy cho nên gá cất tiếng. Ta thấy cho cất thích nên tiếng. gá Ta cả m i người, hãy cùng đi vào trong đi. Ngồi cái đợi tin, nói tại mọi người lại tới cùng trong xuống, uống chén ăn bánh thông cùng nguyên nhân gần gá hãy chút đây. đó, đó, vào trà, bào. trao sao một một một ra r Sau Sau ộ Được có được hắn a hay sao La y không? khi khác không, khách khí một chút. Không hỏi nhưng nhà nhiều nhân, phải chút. thứ nhất hưởng Bạch vốn người trong nữ cũng ngờ, người ứng Nái. Gá gá tốt, tốt, tốt rất ít một lại được có mà là ở Quá dù l m h ắ chỉ còn thiếu một chút nữa là dôi chân tán thành sau đó hắn nhanh chóng đi chuẩn bị nói thẳng thắn một chút chính là đem ghế cho vô tình ngồi còn khác thì mặc kệ hắn quả thực thay thế được chức trách của tam kiếm nhất đ a o đồng rồi nhất đao tam kiếm dừng mắt nhìn hắn nhưng mà hắn một chút cũng không cảm giác ra được hắn lại chẳng có quan tâm lão ngừ và tiểu dư cũng hùng hãn nhìn hắn hắn thì vẫn cười hì hì hắn đối với việc bản thân có thể thu hút ánh mắt của m ộ ư ơ i hai con mắt phẳng phất còn cảm thấy rất hài lòng nhiếp thanh cũng lại ngó chừng người khác nhưng mà không phải là hướng la bạch nái mà là hướng tập mai hồng phẳng phất giống như nàng là hoa mà gã là một con ong mật Tự như nàng là thịt, mà thì là con Vô tình nhiên nàng con cũng nhìn ruồi lại là mà là gá người Vô khách Gá k ô không n ngó chừng họ là, cũng hồng nhìn người trong g Gá khách họ mọi là, lưu lại ý tập mai hồng. Gá lại nhìn mọi người trong khách điếm Khách điếm này rất kỳ quái rách nát một cách quái dị nát một cách quái gở bừa bộn dơ bẩn khủng khiếp quái đạn kỳ quái nhất đó chính là cái khách điếm tại nơi h o à n g sơn giá lĩnh này lại có quá nhiều nữ nhân hơn nữa những nữ nhân này phần lớn đều không tầm thường